Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngâm ngữ tiếng à, anh thật lòng xin lỗi em. Em không thích nghe anh nói tự xin lỗi. Quảng Nguyên à, em chờ anh. Cho dù bao lâu em vẫn chờ đợi anh. Chính là anh là người đã cho em một chút hy vọng. Bây giờ anh nói cho em biết, anh có thể quên được cô ta hay không? Anh hãy trả lời em đi, có quên được hay không hả? Cô ta bắt lấy cánh tay của cậu lắc lắc, nhưng ánh mắt của cậu lại đang hướng về nơi xa xa đằng trước. Lúc này tuyết đã phản chiếu ánh sáng nhìn đến trái mắt, khiến ánh mắt của cậu ta đau nhức. Cậu ta nhớ lại hồi hai người còn bé, lúc này trời vừa mới rơi trận tuyết đầu tiên, từng từ mặc thành giống như một chiếc bánh trân nhỏ tròn quay. Rồi sau đó, cô được cậu ta lôi kéo tay của cô đi chơi trượt tuyết. Cường mặt tươi cười của cô như có ánh sáng mặt trời chiếu vào rạng rỡ. Chỉ chớp mắt một cái, đã trở thành một quá khứ nhiều năm như vậy. Cậu ta gần như không nhớ ra được hết những chuyện cũ đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Nhưng mà cậu ta lại nhớ thật sâu Nhớ thật kỹ nụ cười của cô Đã bao lâu rồi nhỉ Cậu nhìn cô kiên cường trải qua những biến cố kia Kiên cường tiếp tục học hành Kiên cường bỏ qua một mình yên lặng Đi lên phía trước Cô cũng chỉ mỉm cười Sẽ cùng bạn học cười nói chê bay Nhưng mà không bao giờ còn thấy được nụ cười Giống như khi còn bé Không một chút kiên nề gì Cậu ta cái gì hết Hai con mắt đều là nhau lại Cậu ta vứt bỏ cô Cho dù giữa bọn họ có đến vài chục năm tình cảm gắn bó Nếu như bây giờ cậu ta muốn theo đuổi cô trở lại giống như ngày trước Vậy cô có nên trở lại hay không? Có khả năng hay không? Lầm ngỡ tiến thấy cậu ta trầm mặt Thì tiếng khóc lại càng phát ra không sao khống chế nổi Cậu ta hung hăng đẩy cậu một cái Đưa anh đi từng bước từng bước một ra ngoài hành lang Trong đồng tuyết cô ta khóc lóc Bè cành cây rừng để tuyết đập cậu ta Không những cậu ta không tránh Mà cũng không trốn Chỉ là nhìn cô ta đầy thương xót Lầm ngữ thiến dần dần tuyệt vọng Cô ta dứng sờ dừng lại Động thắc điên cuồng kia Anh sang đông tuyết phản xà lại nhìn đến trói mắt Cô ta đã không nhận ra Người con trai đang đứng chấp mặt mình là ai Ngữ thiến à Anh không thể quên được tương tư Đời này cũng không thể quên được cho nên Quý quảng nguyên trầm mặc một lát Nhưng giọng nói vẫn còn nhẹ nhàng Chậm chạp kiên định Chúng ta hãy chia tay đi Lúc này đây Em sẽ không chịu đựng thay đổi và thỏa hiệp. Ba trai bác cái đang ở chỗ đó, tự em đến đó giải thích đi." Cậu ta nói xong, đi lướt qua bên người cô ta, đi về phía phòng tự học. Khi sắp đến sau cánh cửa phòng học, cậu ta ôm lấy đống tài liệu ngay đón, ôm lấy vài cuốn sách mà Tương Tư đang cầm. Bước chân của cậu ta dừng lại, bỗng nhiên sau lưng cậu ta, có một bóng dáng nhanh chóng tiến lên. Quý Quảng Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Lầm Ngẫu Tiến đã hung hăng, một tay đẩy ngã Tương Tư trên mặt đất. Cô ta nhìn cô một cách độc ác và tàn nhẫn, ngực thở nặng nề, lên xuống sồn sập phập phòng. Một hồi lâu sau, đột nhiên cô ta cười lên một tiếng lạnh lùng, trong ánh mắt chứa đựng đầy sự dứt khoát, nhìn về phía Quảng Nguyên. Quý Quảng Nguyên, rồi đây anh sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay anh đã đối xử với tôi như vậy. Lúc này đây, quý Quảng Nguyên bị ánh mắt sắc bén, đầy nhăm hiểm của Lâm ngữ tiến, làm cho đau đớn. khóe môi của cậu ta run rẩy mấy cái, kinh ngạc tiến về phía trước một bước. Hàng mi dài che khuất đôi mắt u buồn bên dưới, nhìn thật sâu vào cô ta, lúng túng lên tiếng. Ngựa Thiến à? Lòng nghĩa Thiến vung tay lên đánh, một cái tát vào trên mặt của quý Quảng Nguyên. Cánh tay cô ta cũng bị chấn động đến tê dại, nhưng cô ta vẫn nở ra nụ cười lạnh lẽo ngọng nghĩ như cũ. Quý Quảng Nguyên, thu hồi lại ánh mắt làm cho người ta phải chán ghét vợ thương hại kia của anh đi. Tôi nói cho anh biết, tôi đã chán ghét đến cùng cực sự dao động lắc lư lúc trái lúc phải của anh rồi. Tôi đã chẳng quá mức rồi. Cô ta xoay người theo hành lang để đến một cánh cửa khác ra ngoài. Không biết là do quá kích động hay là do cô ta quá bước nhanh mà đôi giày cao gót dẫm trên mặt đất hơi ẩm ướt và trượt đi. Mặt cả chân của cô ta chạm một cái. Có giày đã bị gãy. Cả người cô ta lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng cô ta nhanh chóng đứng lên tự như không hề chú ý tới đôi giày đã hỏng tiếp tục bước đi lưng thẳng thấp. Tuy nhiên bước chân đã bị hơi khập khiễng Nhưng khi thế, đi đứng vẫn tỏ ra phi phàm như cũ. Quý Quảng Nguyên giật mình nặng nề đứng ở nơi đó. Mãi tận khi Lâm Ngữ Tiến đã đi ra khỏi hành lang thật xài kia, cậu ta cũng đã tình hồn trở lại. Từng từ từ trên mặt đất đứng lên. Mấy con sách của ông trong ngực rơi xuống đất, ướt súng đầy những vết bẩn Cô trao mày lại, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay thật là sạch sẽ, lau ở bên ngoài sổ sách vừa của mình. Sau đó nhất chiếc khăn tay đã bị bẩn kia vào trong thùng rác Cô ôm sách vở cúi đầu đi qua bên cạnh quý Quảng Nguyên chậm rãi để lại một câu nói Quảng Nguyên à Lầm ngữ thiên kia cô ấy thật sự là yêu anh cô ấy cũng là một cô gái tốt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện